các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net bẻ cổ thằng nam chết tươi rồi chạy và r ừ n g mất hút như không tin vào những gì mình đang nghe cậu tránh và một cái đánh đốt vào mặt thằng dần mắt long sòng sọc mày mày c h ê u ngươi tao à nước này rồi còn định dỡn hả bị đòn đau thằng dần vẫn cố d ỡ n cái cổ lên thanh minh c o n còn nói thiệt mà cậu đi theo con cậu đi theo con nói rồi thằng dần đi trước hướng dẫn đường, đoàn người vội vã chạy về hướng nam, chạy đ ổ hơn ba chục phút thì đến nơi. phía trước có một đám người bu đen bu đỏ, lại còn có cả lính tráng ở đấy. cậu tránh vừa đến nơi, vội ảo tới gạt đám người kia thì hối ôi, chính giữa cái đám đông ấy là một xác người nằm ngửa dưới đất. Nam, thằng Nam, cậu tránh thốt lên trong sự kinh hãi. kẻ xấu số đó không ai khác chính là thằng Nam, người hầu của nhà cậu. Nó nằm vật dưới đất, cái cổ bị bè quặp ra sau như con gà trong mỗi dịp cúng dỗ, máu mũi máu miệng trào ra làm thành một vũng đỏ che, lan ra khắp chỗ đất nơi nó nằm. Nó bị bị gì sao sao? Cậu tránh ấp úng, ánh mắt vẫn lộ rõ vẻ h o à n g sợ. Thưa cậu. lúc nãy tụi con đi tới đây thì thằng Nam có thấy bóng người ở lưng chừng ngọn tre cả đám mới hò nhau d ọ i đ u ố c lên thì ông cụ ở trên đó à ông đu trên cành cây còn cười với tụi con nữa thằng dần nuốt nước miếng trong cơn nghẹn ngào rồi nói tiếp thằng Nam mới dạn gan chạy lại gần nó đứng ngay dưới đó rồi gọi ông xuống rồi rồi rồi ông nhảy xuống đất vặn cổ nó, ông chạy thẳng vào trong đó mất hút. Nói xong thằng dần chỉ tay vào ạ t rừng trước mặt, một khoảng tối t h ă m thẳm sâu hun hút hiện ra trước mắt mọi người. b ú p b ú p hai cái tát nảy lửa vung ra, thằng dần té ngửa ra sau, máu đã trào ra hai bên khóe miệng. Thằng này lão, mày đặt điều ra phải không? Cha tao bao nhiêu tuổi rồi, đi còn phải có người dìu. Thằng này lão, thằng n à y lão. Cậu tránh toàn sông đến đánh tiếp thì thể lĩnh vội ngăn lại. Cậu cứ bình tĩnh. Nó ở nhà cậu bao lâu rồi, tính nó cậu át phải rõ chứ. Hơn nữa cái chuyện hệ trọng này lại ảnh hưởng đến sinh mạng q u n người, nó không dám nói l á o trắng trợn như vậy đâu. Cậu cứ để tôi. thấy thầy lĩnh nói cũng có lý, cậu tránh n g u i nguôi bớt. thầy lĩnh bèn tiến đến bên thằng dần, ông cúi xuống. dần nói cho ta nghe hình dáng ông cụ lúc đó ra sao. thưa thầy, ông mặt mũi hốc hác lắm, da dẻ trắng bạch, tay chân thì gân máu nổi lên, hai mắt ông hung dữ lắm, đ ỏ lòm. thầy lĩnh nghe vậy, rồi đứng dậy đưa mắt nhìn xung quanh. Những người còn lại trong nhóm thằng dần đều gật gù t o vẻ đồng ý với nó. Ông hướng ánh mắt về phía rừng, đọc một màu đen kia rồi thở dài. Đúng như ta dự đoán, yêu nghiệt là yêu nghiệt. Cậu tránh đứng kế bên, không hiểu t h ầ y lĩnh nói gì. Toan hỏi thì t h ầ y lĩnh giơ tay ra hiệu khoan, nên cậu ta cũng yên lặng. lúc này đám người của thằng Tý và Minh cũng đã hay tin mà chạy đến chứng kiến cảnh tượng trước mắt thằng Tý bàng hoàng tựa hồ đứng không vững Minh thì đến bên thầy lĩnh t o à n hỏi thầy lĩnh đáp lại bằng một cái gật đầu hai người như ngầm hiểu chuyện gì đang xảy ra lính tráng cùng dân làng kéo đến mỗi lúc một đông hơn hơn một tiếng sau thì lão xã trưởng đến hắn giờ cuốn sổ d a i ghi ghi chắc chép, chép gì đó rồi thu c ậ u tránh hơn hai chục đồng bạc lúc dối g e n như thế này ai mà còn quan tâm đến chuyện tiền bạc cứ chứ xác thằng nam được lính chuyển đi kèm theo lời hứa sẽ điều tra từ lão xã trưởng nhưng ai cũng hiểu được chuyện này như thế là xong một mạng người ra đi nhanh chóng và cũng không có ai giải quyết Ai lại bỏ công đi điều tra cái chết của một thằng người ở cơ chứ? Hơn nửa đêm thì đám người kéo nhau về lại nhà cậu t r á n h Bên trong nhà đèn đóm sáng trưng. Cậu t r á n h về đến nơi bèn v ậ t ra c á i n h